trương t r ư ớ c tết 2008, t ầ n chiêu chiêu tính toán đặt vé tàu để cuối tháng 1, cùng về quê ăn tết với vợ chồng đàm h i ể u yến và thành kiệt chuyện quan trọng trước mắt là kiếm cho được ba vé tàu về quê tàu tết xưa nay vẫn c ó kiếm vé chuẩn bị sớm chút nào hay chút đó p h ậ t h ả rắc rối một hồi cuối cùng cô cũng mua được ba vé giường nằm ngày 30 tháng 1. vui mừng gọi điện báo cho đàm h i ể u yến mình mua được vé tàu rồi nha năm nay chúng ta có thể về nhà ăn tết rồi. Lúc ấy, Tần Chiêu Chiêu không biết cô vui mừng quá sớm. Những năm trước, vé tàu tết vẫn vô cùng khó kiếm, phải mua được vé thì mới an tâm. Nhưng mùa xuân năm 2008, mua được vé cũng không thể đi được. Một trận mưa tuyết nghiêm trọng khiến cho tàu tết năm nay gần như bị tê liệt. giữa tháng 1 năm nay, phía đông và tây nam, nhất là các tỉnh hồ nam, hồ bắc, giang tô, giang tây, an huy. gánh chịu trận mưa tuyết tệ hại nhất suốt 50 năm qua. Các tuyến đường sắt kinh quảng, Bắc kinh quảng châu, kinh cũ, Bắc kinh cửu long, tương cống, hồ nam giang tây, tương k i ệ m hồ nam quế châu, buộc phải chậm lại hoặc là dừng hẳn. Từ ngày 25 tháng 1 t h i ê n tai khiến tuyến đường sắt kinh quảng không thể hoạt động bình thường. Mấy tuyến tàu bị q u ả n không thể rời khỏi ga quảng châu, khiến cho hành khách bị tắt lại nhà ga. Ngày 26 i mươi 27 tháng 1, hành khách từ các vùng ngoại thành tam giác từ châu và nội địa quảng châu không ngừng ung ung kéo về ga quảng châu sân ga rộng cỡ sân bóng đá đầy ấp người báo chí đưa tin số người bị ngẽn h lại tại đây ngày 27 lên tới 17 vạn đọc tin tức trên báo và trên mạng l ò n g từng chiêu chiêu bắt đầu b ồ n t r ộ n không chỉ ung tắc ở nhà ga quảng châu mưa tuyết còn gây đình trệ và hủy nhiều chuyến bay tại sân bay quốc tế bạch vân ở quảng châu tất cả các nhà ga sân bay các tuyến đường cao tốc ở quảng đông đều đầy ấp người hồi hương bị ngẽn đường cô biết nếu tình hình này kéo dài chỉ sợ đến 30, họ cũng không thể bắt tàu về nhà được dẫu vẫn ô m hy vọng đến hôm đó đường sắt sẽ hoạt động lại bình thường nhưng bằng thiết đóng chặt đường ray sẽ có thể tăng nhanh như vậy ngày 29, báo chí đưa tin số người kẹt ở ga quảng châu đã lên đến con số 50 vạn hôm sau đã là ngày 30, rốt số cuộc c ô nên tới ga quảng châu hay không? t ừ n g chiêu chiêu cảm thấy khó xử, khó khăn lắm mới có thể đặt được vé giường nằm. Cô không can tâm hủy bỏ như vậy. Hơn nữa, cô rất muốn về nhà ăn tết. Có lẽ nên tới ga xem xét tình hình rồi tính tiếp. Kiều một gửi email khuyên cô không nên đi. Cậu nói nhà ga chật hẹp, mấy chục vạn người chen chúc, mật độ q u ả thật là quá kinh khủng. Nhiều người bong chen ở một nơi như vậy rất dễ xảy ra sự cố. tuy chính quyền quản g châu đã huy động mấy ngàn cảnh sát tới duy trì trật tự và khơi thông bế tắc nhưng mà cơ bản chẳng có tác dụng gì chi chiu tốt nhất đừng đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tu thành người nhắc nhở người ta làm việc cẩn trọng đề phòng những việc không may khó lường xảy ra l ỡ như có chuyện xảy ra thì cũng rất khó xử đồng nghiệp trong công ty cũng nhắc l o ạ khuyên cô không nên đi em xem tin tức đi năm chục vạn người châu đầu vào đó rồi Thêm em chạy tới đó nữa, chỉ thâm loạn thôi. Phải đấy, không biết tình hình thế nào mà chạy tới còn dễ hiểu. đã rõ ràng ràng như vậy, còn tìm tới thì chỉ chút mệt v à o thân thôi. Đến lúc ấy muốn đi không được, c o n bị kẹt lại ở nhà ga thì khổ. Cứ cho là em lên được tàu đi, nhưng ai dám chắc là tàu có thể xuất phát đúng giờ? Bao nhiêu tàu xe đã bị kẹt lại dưới trời mưa to tuyết lớn, bị vây dưới trời tuyết còn thảm hại hơn. phải đấy lên được tàu rồi lại bị kẹt giữa đường là khổ nhất thời tiết thế này tốt nhất đừng về nhà cứ cố đi chỉ khiến người nhà thêm lo lắng thôi về muộn v à i ngày còn khiến người nhà lo lắng hơn giờ trên mạng đã có không biết bao nhiêu người đăng tin tìm, tìm người thân nhân rồi cậu xem đây này hai ngày nay khắp các diễn đàn đang mấy trăm tin tìm, tìm kiếm thân nhân đang mắc kẹt trên tàu hoặc là giữa đường chỉ xem cũng thấy khó chịu rồi. bắt kẹt mấy ngày liền không ăn không uống giữa trời đông lạnh lẽo thế này thật sự là rất thảm người lớn còn đỡ người già trẻ con chịu sao nổi một số đồng nghiệp tính toán về quê ăn tết đều lục tục trả lại vé hoặc bỏ luôn ý định hôm trước một đồng nghiệp tên là Tiểu Lu quê gốc An Huy có một đồng hương bắt xe về học phí kết quả đường quốc lộ gần An Huy bị tuyết phủ kín vô số xe cộ muốn tiến không được muốn lùi không xong bị tắc lại trên đường đường quốc lộ thâm thẳm giờ thành bãi đổ xe, hết xe này đến xe khác, hành khách đối khổ lạnh rét chửi bới cũng vô dụng. Có t r ờ i mới biết đến khi nào xe mới có thể đi tiếp. tệ nhất là thời tiết xấu đến sóng di động cũng chập chờn, gia đình không liên lạc được vô cùng lo lắng. cây vớt xe đổ này tất cả mọi người đều chùm chân an toàn là số một, không về ăn tết cũng tạm bỏ qua được. ba mẹ t ừ n g chi chiu cũng gọi điện dặn cô trả vé tàu, d ứ t khóa không được chen chút lên tàu giờ này. Ba mẹ còn nói năm nay thời tiết ở quê vô cùng tệ hại. Đầu tháng m ộ còn tưởng là không có chuyện gì, ai ngờ cuối tháng này ngày nào cũng có mưa tuyết, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Mẹ sống c h ừ n g này tuổi lần đầu tiên thấy cảnh mùa đông lạnh giá như thế này. Trường cơ mất nước mất điện 3 ngày nay, chẳng biết bao giờ mới có lại. Thế nên chiều chiều không về thì tốt hơn. Về rồi có muốn tắm một cái cũng không có nước ấm. Ban đêm không có đèn đốt tối ôm ôm. Còn cứ ở lại thăm q u y ễ n ăn tết đi. tần chiêu chiêu tìm vợ chồng đàm h i ể u yến và thành kiệt để thương lượng hai người cũng được người nhà dặn dò không nên v y mẹ đàm h i ể u yến còn dặn dò giờ con đang có thai đừng có chen chúc ở ga làm gì mẹ xem tin tức giờ mấy chục vạn người đang kẹt ở ga quảng châu con tuyệt đối không được mạo hiểm cứ chờ vài ngày nữa c h o a n ổn rồi hẳn về không nhất thiết phải về nhà trước tết đâu vốn đàm h i ể u yến cũng thiết trẻ như tần chiêu chiêu tiết chiếc vé giường nằm lại nóng lòng muốn được về quê Vốn định thử tới gà quảng châu xem sao rồi tính tiếp nhưng m à thành kỳ cương quyết phản đối bạn bè thân hữu cũng trăm miệng một lời khuyên bảo cuối cùng cô đành từ bỏ ý định ba người đồng ý trả vé lên mạng chuyện phím tà á cũng nói không về quê ăn tết được như tần chiêu chiêu nhà tà á ở hồ nam là nơi chịu hậu quả nghiêm trọng nhất trong đợt thiên tai này từ thượng hải về hồ nam không mua được cả vé tàu lẫn vé máy bay cô vô cùng lo lắng cho ba mẹ ngày nào cũng gọi điện về nhà Tà Á đã mất điện ba hôm, ba mẹ cô không có cả m ấ y s ợ i ấm để dùng, chỉ biết ôm túi trường s ợ i ấm. Mưa t i ế t nghiêm trọng, khiến cho giá cả hàng hóa cũng tăng vọt. cây nến hai hào bị đổi thành 5 đồng, bình nước 6 đồng đẩy lên 25 đồng. Người đến siêu thị mua đồ ăn thức uống cũng đông hơn, mọi người tranh nhau mua đồ không màng giá cả. Trận bão tuyết lớn nhất 50 năm nay, ảnh hưởng vô cùng lớn tới sinh hoạt thường ngày, mọi người bắt đầu tích trữ đồ ăn. ba mẹ tà á cũng tới siêu thị mua đồ hoặc phải nói là dành giật đồ dành giật được hai bình dầu ăn ba túi gạo chục cân mì giờ không c ó mua chứ e sau này không có mà mua khu rau cỏ ở siêu thị tăng giá đột biến cải thì hai đồng chín một cân đã là quá rẻ rồi cải thảo hai đồng rưỡi củ cải trắng 6 đồng ớt xanh 7 đồng hành 10 đồng tỏi 15 đồng một cân ba mẹ cô bực bội t c quá lợi dụng quốc nạn để kiếm tiền hay sao? chuyện khiến họ thực sự nổi nóng vẫn còn ở sau. mất nước khiến người ta không thể tắm rửa tại nhà, chỉ có thể tới nhà tắm công cộng gần đó. nhà tắm sơ sài cũng đội 50 đồng một lượt, đúng là giá trên trời. tình hình trong nhà tà á đều biết cô không thể về nhà, ba mẹ cũng không tới được chỗ cô, chỉ có thể liên lạc qua di động. nếu chỉ có mưa tuyết cũng không đáng gì, có điều băng tuyết phủ k í n đường, không điện không nước. cô xem báo thế đưa tin băng phủ ngập đường khiến người già ngã gãy xương rất nhiều vì t h ế d ặ n đi g i n lại ba mẹ không có việc gì thì không nên ra ngoài cẩn thận trơn ngã có điều sợ cái gì thì cái đó tới ngày 31, m ẹ t ạ á ngã một cái ngay trước cửa nhà đường trơn trượt bà đi chưa được 10 thước đã bị trượt chân ngã ngồi xuống đất theo bản năng chống tay trái xuống gãy tay trái vốn bà mẹ không muốn kể chuyện gãy tay cho con gái nhưng cô gọi điện về đúng lúc hai người đang chờ khám ở bệnh viện điện thoại của ba là hàng hiệu cô mua, truyền âm rất tốt. cô nghe trong điện thoại tiếng y tá lớn tiếng gọi, mời chị vào phòng khám. tà á nghe là biết ba mẹ đang ở bệnh viện, t r u vấn rõ ràng. ba cô không giấu được đành kể thật, mẹ cô ở nhà không cẩn thận trượt chân ngã gãy tay. cô l o l ắ n g hỏi, ngã gãy tay trái rồi sao? có nghiêm trọng không? có bị thương ở đâu không? ba không được nói dối con đâu đấy. mẹ ngã gãy tay. Tà Á chỉ hận không thấy một cánh bay về nhà ngay, cũng không cách nào về nhà được. tàu quả ô tô, máy bay không cách nào về được hồ Nam. năm nay hồ Nam t i ế t lớn quá, đúng là ngàn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi. Lúc kể chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu, Tà Á vẫn không an lòng. Mẹ mình năm nay hơn 50 rồi, người già xương cốt d ọ n yếu, sẽ lâu khỏi hơn người trẻ đó. m à n lo sau này mỗi bận mưa gió mẹ lại đau đó. Tần Chiêu Chiêu a n ủi. giờ trình độ chữa trị tiên tiến hơn trước nhiều rồi, gãy xương không phải là chuyện quá nghiêm trọng. dùng thêm ít thuốc thì sẽ giúp xương cốt mau liền. cậu an tâm đi, dì nhất định sẽ hồi phục khỏe mạnh lại ngay. tản g ậ u với tạ á sông, tần g chiêu chiêu gọi điện về nhà, cẩn thận dặn dò ba mẹ càng ít ra ngoài, lúc trời băng tuyết càng tốt. có đi lại trong nhà cũng phải thật cẩn thận. mùng 1 t h á n g 2 năm 2008, t ế t âm lịch chỉ còn 5 ngày nghỉ, người chân chúc ở ga quảng châu, cuối cùng. cũng dẫn tới bi kịch chết người. một công nhân hồ bắc bị đám đông chen chúc g i ẫ m đạp, chịu không nổi nên qua đời, chấm dứt cuộc đời 17 năm ngắn ngủi. tin chết người ở ga quảng châu, nhanh chóng lên báo. một đồng nghiệp tên tiểu châu đọc được, lập tức tung tin cho đồng nghiệp. mọi người đều bàn tán thật là sôi nổi. một cô gái trẻ chết như vậy thật đáng tiếc. 17 tuổi, tuổi đẹp như hoa, thật buồn quá. tội nghiệp ghê chưa kịp trưởng thành đã phải rời nhà đi làm thuê cuối cùng không về được nữa mong cô bé lên đường bình an trên thiên đường không phải chen chúc tàu tết hy vọng sẽ không phải thấy thêm những bi kịch như thế này nữa xem tin tức tần chiêu chiêu rơm r ớ m nước mắt lòng nặng trĩu u buồn thiếu nữ 17 xuân xanh bỏ nhà bỏ quê sai cha sai mẹ tha hương kiếm ăn đã là chuyện đáng buồn cô vốn đang tuổi ăn học là phải đi làm thuê h ã n vị gia đình khó khăn một năm làm công vất vả, cô bé ôm theo chút tiền công ít ỏi, nóng lòng về đoàn tụ với gia đình. lúc c h e n chân vào ga quảng châu, phải chân cô còn cho rằng một chuyến hành trình hạnh phúc đang chờ đón mình. thật không ngờ, đây lại là chuyến đi vong mạng. đám đông đuôi chen vội vã giữa ga quảng châu, đặt dấu chấm hết cho một sinh mệnh trẻ trung. đối với cô bé, với cả thân nhân của cô, đây là nỗi bi ai cùng bất hạnh to lớn. vừa đau buồn, tần chi chiu ê vừa thấy may mắn cho mình. và cho cả Đàm Hiểu Yến. Nếu lúc trước hai người vẫn khăn g khăn tới gà q u ả n g châu, chẳng có gì đảm bảo không gặp chuyện như vậy. Bởi vì với l à n sống người mãnh liệt, chỉ cần không cẩn thận ngã xuống thì sẽ vĩnh viễn không thể đứng lên. Chương 32. Tết âm lịch 2008, Tần Chiêu Chiêu không về quê, ở lại cùng vợ chồng Đàm Hiểu Yến đón năm mới. Sau Tết, nhà ga cơ bản đã hồi phục hoạt động bình thường. Đàm Hiểu Yến tính mua vé xe về nhà. Thành Kiệt muốn đưa vợ về, nhưng nhà máy chỉ nghỉ 7 ngày. đã sắp hết ngày nghỉ, nghỉ, anh muốn xin nghỉ thêm nhưng mà không được. để Thành Kiệt an tâm, Tần Chiêu Chiêu tình nguyện đưa đàm Hiểu Yến về quê. đương nhiên anh vô cùng cảm kích. vậy anh đ i giao phó bà xã và thằng c u cho cô. cô mỉm cười chỉnh anh. ôi anh đã chắc trong bụng Hiểu Yến là thằng c u rồi cơ à? em cảnh cáo anh không được phép trọng nam khinh nữ. có là con gái cũng phải yêu thương. 3 năm ở Thâm Quyến. chẳng những tình cảm của t ầ n g chiêu chiêu và đàm hiểu yến quấn quýt hơn xưa mà cô và thành kiệt chồng hiểu yến cũng trở thành bạn bè tốt thành kiệt là người đàn ông tốt lúc t ầ n g chiêu chiêu tốt nghiệp đại học chuyện tới thăm quyến anh cùng đàm hiểu yến đến ga đón cô nhiệt tình đón tiếp cô ký túc xá của xưởng không cho người ngoài vào hai người họ thuê hẳn cho cô một phòng ở nhà dân gần đó sẽ chịu tăng làm đàm hiểu yến sẽ đến đây với cô lo cô ở một mình sẽ sợ tối nào thành kiệt cũng tới phòng trọ chẳng lần nào đi tây không hôm thì đ ư a quả dứa hôm h ả i khúc mía không phải q u ả cáp gì sang trọng nhưng mà rất có lòng anh đến cũng không ở lại lâu chỉ ngồi một chút q u ẹ qua q u ả cho hai cô rồi về ngay hai em nghỉ ngơi nhé trước lúc đi anh sẽ cẩn thận kiểm tra cửa nẻo đã khóa kỹ chưa r ú c bao diêm châm hương mũi cho hai người cẩn thận mang hương mũi đặt xa đầu giường tối ngủ mà có trượt ra cũng không bắt lửa từ hương mà gây cháy từng chi chiêu hơi giật mình khi gặp một người đàn ông cẩn thận và tỉ mỉ đến như vậy. lúc cô tìm việc ở thâm g u y ế n thành kiệt là bản đồ sống của cô. thâm g u y ễ n rất lớn đường xá phức tạp có lần đi phỏng vấn phải chuyển b 4 ố n chuyến xe mỗi lần được mời phỏng vấn cô không biết phải đi như thế nào thành kiệt là mang bản đồ ra giảng giải cẩn thận cho cô các tuyến đường đi hầu như lần nào đi xin việc trong túi của cô cũng có hướng dẫn đường đi n ư ớ c bước do thành kiệt cẩn thận chuẩn bị cuối cùng cô có thể tìm được công việc không tồi cũng nhờ một phần công lao của thành kiệt năm đầu cô ở thâm quyến quả thật là không dễ dàng hai chỗ làm đều không được bao lâu chỗ làm đầu là một công ty c ó vốn đầu tư đài loan công ty không lớn nhưng quản lý và đồng nghiệp đều rất tốt làm việc cùng mọi người vô cùng hòa thuận và vui vẻ đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang cô làm được chưa đầy 3 tháng thì công ty có thay đổi quản lý cũ được về về đài loan một quản lý mới tới nhậm chức phượng có câu vua nào thầy nấy quản lý mới đưa theo mấy người tâm phúc tới nhậm chức bao nhiêu người trong văn phòng đổi hết thành người của mình vị trí thư ký giám đốc của tần chiêu chiêu không giữ được còn bị đẩy xuống làm coi kho chẳng k h á c nào đuổi người cô không còn cách nào trụ lại nên chủ động xin nghỉ việc cô gọi điện báo đàm hiểu yến biết mình đã xin nghỉ việc đàm hiểu yến biết một mình cô không mang nổi chừng đó hành lý lập tức nhờ thành kiệt lên đón cô thành kiệt xin nghỉ nửa ngày vất vả bụi đường chạy từ ngoại thành vào đón cô và chở hành lý về đúng lạ không nhẹ nhàng chút nào một cuộn chân d ậ y c ộ m xô chậu chén bát m ắ t áo thêm một rương quần áo nếu không có đàn ông giúp tần chiêu chiêu chỉ có nước khóc tìm được việc lần thứ hai t h à n h kiệt lại đưa cô và hành lý tới ký túc xá của công ty mới đây là một công ty có vốn đầu tư singapore tất cả nhân viên cấp quản lý đều được công ty mẹ bê sinh phái sang ban đầu tần chiêu chiêu làm việc ở phòng nhân sự làm được nửa năm một vị giám đốc hội lưu c h u y ể n đến phụ trách bộ phận kinh doanh ông thông báo cần tìm một quản lý giỏi có điều bất kể bộ phận nhân sự tuyển ai cũng không vừa ý ông giám đốc nhân sự đích thường đi tuyển người nhưng người ông tuyển về làm thử chưa được bao lâu vẫn không vừa ý ông ta ông ta lại đổ bộ phận nhân sự tuyển người mới nhân viên phòng nhân sự nỗ lực hết mình cuối cùng cũng tìm được một viên quản lý xuất sắc mũi mặt ban đầu giám đốc lưu cũng rất v ừ a lòng có điều sắp hết một tháng thử việc, không hiểu ông ta ăn nhầm cái gì, làm người ta bỏ cửa chạy lấy người. Tần chiêu chiêu không hiểu quản lý bộ phận kinh doanh thì có gì mà khó tuyển như vậy. Hôm đó cô vừa vặn gặp Ai Châu, nhân viên bộ phận kinh doanh, liền hỏi: sao vị quản lý mới lại bỏ việc thế? Rốt cuộc là giám đốc l u ô khó tính hay là anh ta không làm được việc? Cô vừa dứt lời đã thấy Ai Châu nhanh chóng đặt tay ngang miệng, ra hiệu cô đừng nói thêm gì nữa. Cô dương m ắ t nhìn. thay b ỗ giám đốc lưu n h á n lên trước cửa phòng trà bước vào nhà vệ sinh rầm tiếng sập cửa vang lên chối tai làm cô chấn động trong lòng tần chi chiu ê giám đốc lưu đi sau mình cậu lại nói ông ấy khó tính không làm được việc xong rồi xong rồi chắc chắn ông ấy nghe được rồi lần này cậu tha h ộ thảm tần chi chiu ê cuốn lên dậm chân mình có nói giám đốc lưu không làm được việc đâu ý mình là giám đốc lưu khó tính hay là vị quản lý kia thiếu năng lực c á điều giải thích đến mấy cũng vô dụng. rốt cuộc cô đã đắc tội với giám đốc lưu. không lâu sau, giám đốc lưu lấy cớ bộ phận kinh doanh thiếu nhân viên yêu cầu tần chi chiu ê sang bộ phận của ông ta. dưới tay ông ta công việc của cô còn có thể yên ổn được sao? cô luôn bị ông ta làm khó dễ. vì giám đốc này đúng là tâm địa hẹp hòi. tần chi chiu ê lén nhịn một tháng, thừa dịp này cưỡi lừa tìm ngựa, cố gắng kiếm một chỗ làm thích hợp hơn, rồi lập tức xin nghỉ việc. Giám đốc Lưu phê chuẩn cực kỳ nhanh gọn, lập tức ký tên cho cô tới phòng kế toán lĩnh tiền. Thanh Kiệt lại vào nội thành một lần nữa giúp cô chuyển hành lý sang ký túc xá công ty mới. Anh giúp cô mà không hề oán hận nửa lời. Bạn tốt của người yêu, anh cũng coi như là trách nhiệm của mình. Tần Chiêu Chiêu vô cùng biết ơn anh. May mà ở Thâm Quyến có anh, nếu không với tốc độ chuyển việc của cô chỉ dọn tới dọn lui độ đạt cũng là chết m ệ t rồi. Rất nhiều đôi bạn tốt sau khi kết hôn. có gia đình riêng thì trở nên xa cách thậm chí coi nhau như xa lạ nhưng mà tình cảm của tần chi chiêu và đàm hiểu yến không hề thay đổi hơn nữa cô còn thân luôn với thành kiệt ở cùng anh cũng như ở cùng đàm hiểu yến không cần khách sáo băng khoan nhiều tự như anh em trong nhà xin nghỉ một tuần tần chi chiêu đưa đàm hiểu yến lên xe về quê tàu về tới ga tiểu thành vừa xuống tàu nghe được giọng nói thân thương của quê mẹ cảm giác gần gũi tự nhiên nảy sinh bà mẹ của đàm hiểu yến t h u ề taxi đến đón cô, tần g chiu chiu ê không cùng đường, gọi một chiếc xe khác về nhà mình. lâu không được về quê, tiểu thành đã thay đổi rất nhiều. vô số tòa nhà xinh đẹp lúc cô mới đi còn chưa có, giờ đã xuất hiện. đúng là một thời đại thay đổi từng ngày. trường cơ vẫn như xưa, ngày cô còn nhỏ, phòng ốc này cây xanh đó ngã tư kia, bao nhiêu cư dân đến giờ vẫn phòng ốc ấy, vẫn cây xanh này, vẫn ngã tư đó, chỉ có điều người thì đã khác xưa. các bậc trưởng bối cô từng kêu là bà gọi ông giờ đã qua đời quá nữa trên đường xuất hiện vô số gương mặt thơ ngây xa lạ đa số cô không nhận ra quen thuộc nhất vẫn là các dì các bác trung niên mọi người gặp cô đều nhiệt tình chào hỏi chi chiu về rồi đấy à tần chiu chiu vừa về nghỉ hai ngày đã có một đồng nghiệp cũ của ba mẹ tới mai mối mẹ cô rất mong con gái đi gặp mặt một lần nhưng bản thân cô không hề muốn mẹ à con về quê nghỉ phép v à i ngày mẹ cho con nghỉ ngơi yên tĩnh mấy hôm đi, mẹ cứ ép nữa là con bỏ về thăm quyến đấy. bà cô nói đỡ cho con. được rồi được rồi, chuyện của con nó cứ để con nó tự lo đi. trước kia đều là mẹ đỡ lời cho cô, giờ lớn lên lại quá ra ba là người che chở. lúc tần chi chiu chuẩn bị lên phố mua vé tàu về quảng châu, b a cô hỏi cô định đi ngày nào, tần chi chiu biết ba không nỡ để con gái đi sớm như vậy, liền cười nói, bà muốn con đi hôm nào thì con đi hôm đó thôi. bà quyết định đi. Tần Ba buộc miệng, không đi là tốt nhất. Lời vừa ra khỏi miệng ông mới kịp phản ứng, nhanh chóng lấp liếm. Haha, ba thuận miệng nói thế thôi. Còn đi mua vé đi. Tần Chi Chiu ê không quan tâm nữa. Lúc từ thành phố về, chợt nghe ba và người đồng nghiệp họ Hà trước làm cùng phân xưởng nói chuyện. c o n gái duy nhất của bác Hà là Hà Thanh, hơn cô 7 tuổi, thành tích học tập từ nhỏ rất tốt, c h ị học một mạch từ thạc sĩ lên tiến sĩ. sau này học tiến sĩ bên Mỹ, rồi ở lại đó công tác. hiện giờ đã lấy chồng Mỹ, có thể s a n h ở trường cơ, ai cũng ngưỡng mộ bác hà, có người con gái tài giỏi như thế. nhưng lúc này tần c h i u chiêu nghe bác nói chuyện với ba, mới thấy bác không vui. con gái ở Mỹ, mấy năm mới về thăm một lần. giờ cháu ngoại đã 2 tuổi, mà ông bà vẫn chưa thấy mặt cháu. nhắc đến lại thấy buồn. lão tần này, có lúc tôi cứ mong con gái chẳng t ạ i giỏi, tiền đồ sáng l là ạ n làm gì. cứ tốt nghiệp đại học rồi về quê công tác ở gần bố gần mẹ lúc nào cũng được gặp con còn hơn là cố đuổi theo tiền đồ giờ con cái ở tận nước Mỹ xa xôi mấy năm rồi cha con chẳng gặp nhau ăn tết nhà người ta vui dày sum họp nhà tôi chỉ độc hai thân già vắng vẻ quạnh q u ẻ quá một tiếng thở dài chấm dứt lời của bác Hà từng chi chiu ê lại nghe được tiếng ba lão Hà thực ra tôi rất hiểu tâm sự của ông c o n gái tù tốt nghiệp xong cũng một mực ở lại t h ă m g u ê n làm việc một năm chỉ gặp được mỗi một lần vào dịp tết năm nay vì bão tuyết con bé cũng chẳng về được cơm tất niên hai thân già đ ư a lên miệng mà thấy vô dị cũng may giờ con bé xin nghỉ phép được mấy ngày tôi cũng nói với lão rồi đấy không nỡ để con bé đi cuối câu giọng t ầ n g ba nhỏ dần xuống như thể sợ k ẻ nhạn rối nào nghe không hiểu lại cười mình ở chỗ rẻ hai mắt từng chiêu chiêu đỏ quen c ố nhân có câu cha mẹ còn đừng bơi xa quá nếu có thể lựa chọn tần chi chiêu cũng muốn được ở gần bầu bạn với ba mẹ hai người chỉ có một người con gái là cô vất vả khổ cực ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn theo lý cô phải giữ chữ hiếu làm đầu nhưng cô sống giữa thời hiện đại này con cái đi xa đã thành một xu thế trước thập niên 80-90 c ủ a thế kỷ 20, làng sống đi làm thuê trổ dậy vô số người vì sinh tồn hoặc vì muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, bà rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, là những thành phố thị trấn kém phát triển, đổ xô tới làm thuê ở các đặc khu vùng duyên hải. theo thời gian, thế kỷ 21 đến, những làng sống di cư đi làm thuê vẫn không hề suy giảm. trước kia người đi làm công đa số là nông dân, từ ngày các trường đại học bùng nổ v ì c h i ê u sinh, sinh viên không được nhà nước phân công công tác nữa. thiên chi k i ê n tử, còn cưng của trời chỉ những đứa được cha mẹ cưng chiều. cũng không thể tránh việc phải qua mình v i à u đội ngũ người làm thuê các thành phố lớn là lựa chọn hàng đầu của đa số sinh viên mong rằng ở đây có thể tìm được nhiều cơ hội nhất để thực hiện lý tưởng giành lấy được cuộc sống tốt đẹp c o n cái muốn thừa lúc trẻ trung ra bên ngoài vùng vẫy có thể nào ba mẹ vẫn không nở nhưng lại nghĩ vì tiền đồ của con cuối cùng đành tiếng con ra giữa đường đời chim nhỏ đủ lông đủ cánh cũng cần bắt đầu hành trình riêng của bản thân từng chiêu chiêu tốt nghiệp xong chuyện t ớ thăm quyến làm việc cũng khá cao như đa số mọi người mong có thể tìm được nơi để phát triển và mức lương cao rất lâu trước kia cô từng tự hứa với lòng mình sau này đi làm nhất định sẽ phải kiếm tiền để dành mua một ngôi nhà nhỏ xinh mời ba mẹ đến ở ba mẹ vất vả làm lụng cả đời vẫn chưa một lần được ở nhà mới cô muốn để ba mẹ được hưởng phúc của con gái mấy chục năm rồi ba mẹ cô vẫn sống trong căn nhà cấp 4 kiểu cũ của nhà máy năm cô học lớp 11 nhà có sửa sang lại một chút, trước mắt cũng gần chục năm rồi. ngôi nhà cũ đã qua sửa sang cũng dần đổ nát, nóc nhà lại bắt đầu dột. mỗi khi trời mưa, bao nhiêu lạ, xô nhỏ, chậu to, hướng n h n giọt mưa len lỏi qua mái ngói tít tách, rớt xuống. ngồi trong nhà mà giống như là ngồi trong thủy liêm động. mỗi lần về thăm ba mẹ gặp cảnh trời mưa, ước muốn mua được căn nhà mới tặng ba mẹ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. ước mong chủ quan rất đẹp. nhưng sự thật khách quan vô cùng khó khăn làm việc ở Thâm Quyến 3 năm tốc độ để dành tiền của cô không theo kịp tốc độ tăng giá nhà đất. Cho dù muốn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Thâm Quyến thì với mức lương hiện tại của cô chắc phải nhịn ăn nhịn uống vài chục năm mới đủ. Cô biết sức mình không đủ mua nhà ở Thâm Quyến nên suy nghĩ giống đàm Hiểu Yến tính toán thừa lúc còn trẻ thì chịu khó ở Thâm Quyến kiếm tiền vài năm rồi sau này lá ruộng về cội về quê mua một căn nhà nhỏ sống cùng ba mẹ. nhất định hai người sẽ vui vẻ lắm. Có điều giá nhà ở quê giờ cũng không hề rẻ, đất giờ cũng hơn 2.000 một mét vuông. Muốn mua một căn nhà nhỏ 90 m é t vuông, tính cả trang trí điện nước thì ít nhất cũng phải 30 vạn. Mà cô mới tiết kiệm được có 3 vạn, chỉ có 1 ộ t phần mười. Cô còn phải cố gắng nhiều nữa, hy vọng ông trời phù hộ để trong mấy năm cô làm kiếm tiền, giá nhà ở quê không tăng vọt như ở t h â n Quyến. Muốn kiếm tiền mua nhà, Tần g Chiêu Chiêu không thể ở quê với ba mẹ được. ở quê giá nhà, giá hàng hóa rẻ hơn ở các thành phố lớn nhiều, nhưng mà tiền lương lại kém xa thành phố. ở quê kiếm được công việc lương 2.000 đã là cao, nhưng tận chi chiêu ở thâm quyến ít nhất cũng có thể kiếm được 4.000 lần cao nhất cả lương và thưởng của cô cũng đến 7.000 vì thế chỗ ba mẹ có không nở xa con gái, cô cũng không nở bỏ ba mẹ, nhưng mà cô vẫn cần để tới thâm quyến vì tương lai không thể hy hi sinh hiện tại. Chương 33 về nhà một tuần, trừ những lúc cùng Đàm Hiểu Yến đi dạo phố mua quần áo cho em bé tương lai, t ầ n chưa chưa chủ yếu chỉ ở nhà với ba mẹ. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có chút ít thời gian này để được ở cạnh hai người. m ộ t sáng cô đang ở trong bếp giúp mẹ nhặt cải thì nghe thấy tiếng đàn đ ứ c q u ả n g từ Trung Nam Hải vọng sang. Âm thanh đ ứ c q u ả n g nhưng từng nốt từng nốt vô cùng quen thuộc. là bài hát trên đời chỉ có mẹ là tốt mà ai cũng biết mẹ c ủ thở dài p h i ê n viên lại đàn bài này nhất định là đang nhớ mẹ rồi lúc ấy t ừ n g chiêu chiêu mới biết quốc khánh năm ngoái phương chính quân ba viên viên đã tái hôn với một người phụ nữ một đời chồng bằng tuổi mình p h i ê n viên vô cùng khó chịu với việc ba tái hôn quan hệ với mẹ kế cũng không tốt tiếng đàn đức quảng trên đời chỉ có mẹ là tốt này chính là lời miêu tả tiếng lòng của cô bé phải rồi năm nay viên viên thi đại học cô bé này từ xưa tới giờ thành tích khá lắm t h i đổ đại học có khó gì đâu có điều mấy năm trước mẹ nó bị bệnh tiền của trong nhà đều đã bay theo năm ngoái bà lại tới hôn cũng mất một khoản giờ mà thi đổ cũng chưa chắc được đi học bà nó bảo đến lúc đó sẽ cố gắng tìm cách vay mượn nhưng mà nhỡ không vay được thì sao không cẩn thận là con bé không được học tiếp nữa thật khổ tâm. Tần chiêu chiêu cũng hết sức thương cảm với viên viên. nếu con bé không học được thì có học nữa hay không cũng chẳng sao. nhưng mà thành tích của con bé lại rất tốt. nếu chỉ vì chuyện tiền nông mà phải bỏ học, hẳn con bé sẽ buồn lắm. bỏ học rồi thì chỉ có một nước là cả đời phiêu bạc làm công bên ngoài. cái bằng tốt nghiệp trung học thì có thể kiếm được việc gì tốt. cùng lắm chỉ làm công nhân nhà máy hay là phục vụ quán ăn tương lai như vậy quá ảm đạm h i v ọ n g ba cô bé có thể cố gắng cho c ô bé học tiếp tuy hiện nay sinh viên cũng chẳng đáng giá nhưng mà không có lấy m ả n h bằng đại học muốn kiếm một việc ăn ổn quả thật là rất khó khăn đêm ấy tần chi chiêu ôm l a p t o p viết thư cho kiều mục kể lại sự việc thư gửi đi chưa được nửa giờ kiều mục đã online cậu rất ít khi online cô vội gửi một icon khuôn mặt tươi cười cho cậu. Sôm nay cậu rảnh thế? vừa đọc thư của cậu đã biết chuyện của viên viên rồi. vừa lúc cậu ở trường cơ, mai cậu tìm phương chính quân đưa anh ta số điện thoại của mình, dặn anh ta nếu viên viên thi đổ đại học có thể tìm mình vay học phí. Tần chiêu chiêu không hề bất ngờ chuyện kiều một tình nguyện ra mặt giải quyết khó khăn cho viên viên. cô viết thư chính là muốn thử thái độ của cậu. quả nhiên cậu đã ra tay giúp đỡ đúng như dự đoán của cô. Tuy quan hệ với cậu và Kiều Diệp không tốt, đến tận khi chị ta qua đời vẫn không hòa giải. Nhưng cô đoán cậu nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước chuyện của Viên Viên, vì bản thân cậu khác với Kiều Diệp, nhẫn tâm vô tình, không thể thở ơ lạnh lùng với nỗi đau khổ của một đứa trẻ mất mẹ. Hôm sau, Tần Chiêu Chiêu tới tiệm Phương Chính Quân đưa anh ta số điện thoại của Kiều Mục. Anh ta vô cùng bất ngờ và vui mừng. Kiều Mục đồng ý cho Viên Viên vay tiền đi học, thật tốt quá. Người vợ mới của anh ta ở bên vui vẻ, không thể tưởng tượng được cậu có viên viên lại quan tâm tới cháu gái đến thế. Trước kia còn tưởng quan hệ hai chị em nhà này không tốt chứ. Chị ta chưa nói xong đã bị Phương Chính Quân kéo áo, nhanh chóng sửa lại. Cô thấy nào chăng nữa được cậu cho mượn tiền là tốt rồi. Nghe nói cậu ấy dạy đàn ở thượng hải, một giờ kiếm được 200 đồng. đúng là thế này không bỏ gì. Cô nói thế có đúng không? Lời này nói ra quả thật là không khéo. tần chi chiu chỉ cười mà không đáp hôm nay cuối tuần phiên viên ở nhà cô bé l ặ n g lặng, lặng cúi đầu đứng một bên không nói câu nào nhưng mà tần chi chiu ê vừa rời nhà phương chính quân chưa được bao lâu phiên viên lại bất ngờ tìm sang c h â n chừ do dự mãi mới cắn răng nói gì chi chiu ê gì có thể nói với cậu để con trực tiếp vay tiền không qua ba con có được không tần chi chiu ê mù mờ tại sao gì gì nếu đưa tiền cho ba con con sợ người đàn bà kia s ẽ suối ba con, đừng cho con đi học tiếp. Thực tế gần đây bà ta vẫn một mực đơm đặt bên tay ba con. Còn nói con gái cần gì học nhiều, nói đại học không phải là con đường duy nhất. tốt nghiệp trung học đi học nghề còn tốt hơn học đại học, một trăm lần á. l ớ bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ vì không muốn cho con đi học tiếp. Bà ta kết hôn với ba xong, luôn cảm thấy con tiêu tiền, cũng chính là tiêu tiền của bà ta, nên đau lòng tiết củ. a Nếu mẹ con còn sống, bà nhất định không để. Ý. phiên viên không nói thêm, nước mắt lã chả rơi xuống, mắt của Tần Chiêu Chiêu cũng cay cay. Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho Kiều Mục kể lại chi tiết yêu cầu của phiên viên. Cậu trầm ngâm một lát. Bọn họ là cha con ruột thịt, phiên viên nghi ngờ ba nói vô căn cứ cũng vì mẹ kế. Nhưng mà dù sao nghi ngờ vô căn cứ như vậy vẫn làm tổn thương người khác. Nếu bà nó không hề có ý đó, biết con gái nghĩ thế sẽ ảnh hưởng lớn tới tình cảm của hai người họ. Hơn nữa. cũng không thể đưa tiền trực tiếp cho con bé được, nó mới 18 t u ổ i rất là ít kinh nghiệm, chẳng may bị kẻ xấu lừa mất, mất tiền không đáng gì, chỉ lo con bé sẽ tự trách cả đời. thế này đi, tiền không qua tay ba con bé, cũng không đưa trực tiếp cho nó, sau này con bé vào đại học, mình sẽ trực tiếp đóng học phí, như vậy vừa khiến con bé an tâm, vừa không làm tổn thương hòa khí hai bên. kiêm mục thật là chu đáo, cậu c ò n vất vả lo lắng giữ gìn tình cảm cha con, giữ a viên viên và phương chính quân. t h ậ t khiến cho Tần Chiêu chiêu cảm động. Từ khi quay lại thăm quyến, Tần Chiêu chiêu cũng bắt đầu ghi chép cẩn thận các khoản thu chi. Cô cần nghiêm túc kiểm soát việc tiêu dùng của mình. Bình thường cô không tiêu pha nhiều, cũng thường tận lực tiết kiệm và không phung phí. Ai bảo ước mong của cô là có thể để dành tiền về quê mua nhà. Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ có bốn loại chi phí chính: ăn, ở, quần áo, đi lại. Tiền nhà tốn kém nhất, nhưng mà không cách nào tiết kiệm được khoản này. vì cô không thể chuyển tới mấy nơi rẻ tiền và thiếu an toàn được, chỉ còn cách tận lực tiết kiệm tiền ăn mặc đi lại. Quần áo với phụ nữ không bao giờ là đủ. Có một câu nói như thế này: tủ quần áo của mỗi người phụ nữ luôn thiếu những món đồ đẹp đẽ, nên phụ nữ đi dạo phố thì mục đích hàng đầu vẫn là mua sắm quần áo đẹp. Tần Chi Chi ê u cũng thích mua đồ nhưng luôn phải khống chế việc mua sắm, nhất là không mua quần áo theo mốt, vì quần áo theo mốt từng mùa thường rất đắt. cô thường mua quần áo ở các tiệm nhỏ ven đường sẽ lợi dụng dịp giảm giá để mua quần áo trong các tiệm lớn lúc còn mùa thì quần áo ấy không giảm một đồng nhưng đổi mùa thì giảm giá rất nhiều tất cả quần áo hàng hiệu của cô đều là đồ giảm giá giày cũng như vậy sang đông đi mua d i y mùa hè vào hè chuẩn bị đi mua d i y đông luôn mua đồ trái mùa nên giày dép quần áo của cô phải chờ đến mùa sau mới diện được vì thế cô rất hay bị một đồng nghiệp ăn mặc hợp mốt như vô vô diễu Tần Chiêu Chiêu vừa nhìn là biết quần áo dày dép của cậu là đồ từ năm ngoái, năm nay không thịnh hành loại này nữa rồi. Sao cậu vẫn mặc thế? Nếu là t h ổ i 1 6 ờ i Tần Chiêu Chiêu nhất định sẽ đổ mặt l u ố n g cuốn khi nghe những lời này. Nhưng giờ đã là 26-27 Tần Chiêu Chiêu có thể thả nhiên cười. Mình còn phải mặc thêm một mùa này, mùa sau nữa, chỉ cần không hỏng thì còn thích, còn mặc, không quan tâm nó từ mùa nào, không quan tâm nó còn thịnh hành hay không, mình thích là được. dần d n h ú n g vai không thèm tranh luận nữa đi khỏi văn phòng cô đi rồi chị lưu mới lên tiếng kể con bé này bỏ rất nhiều tiền mua quần áo tháng nào cũng mua một lô một lốc quần áo d ạ y dép có lần con bé mua cái áo ngực mấy trăm đồng mà không chấp mắt em nói xem chỉ là đồ mặc trong thì mua lại tốt như vậy làm gì người ta có nhìn thấy đâu thà mang mấy trăm ấy đi mua váy áo thì vẫn còn hơn t ư n g chi chiu cười cười sau khi xảy ra chuyện với giám đốc lưu ở công ty cũ, cô nhớ như in chuyện gì cũng chỉ nên nghe nhiều hơn là nói, tránh phát sinh những hiểu lầm không cần thiết. một người không lên miệng có thể khó kết bạn nhưng sẽ không d i đắc tội với người khác. nhưng mà bỏ mấy trăm đồng để mua áo lót như v ô v ô thì thật là không đáng. bản thân từng chiêu chiêu chưa bao giờ mua một chiếc áo ngực giá hơn 30 đồng. quần lót thường dùng loại 10 đồng ba chiếc, v à thường phải dùng đến tận khi đồ rất cũ mới thay. dù sao cũng chỉ là đồ mặc trong không ai thấy cũ hay mới tốt hay tệ một chút cũng có sao tần chiêu vẫn nghĩ thế cho đến một lần công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi tiểu mai sa khu tắm biển nổi tiếng ở thâm quyến được mệnh danh là hoa w a i n của phương đông đến biển đương nhiên phải bơi lúc cô đang ở trong phòng thay đồ liền thấy yu yu mặc một chiếc áo lót ren trắng thêu bướm lấp lánh vô cùng xinh đẹp áo lót đẹp đẽ kết hợp với cơ thể thanh xuân trẻ trung càng thêm nổi bật, ngay cả các chị em phụ nữ trong phòng cũng chăm chú nhìn cô ấy. nhìn vui v u lại nhìn quần áo lót của mình cũ đến mức đã biến dạng. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy hơi ngượng. cô trốn vào một cốc thay áo. sau lần đó, Tần Chiêu Chiêu không để quần áo lót quá cũ. cô sợ là sẽ gặp thêm một lần xấu hổ như vậy trong phòng thay đồ. vài lần cô cũng muốn mua thử một chiếc áo ngực thật tốt, dạo quanh mấy cửa hàng chuyên đồ lót. t h ấ rẻ nhất cũng 200 đồng cuối cùng tiết tiền đành bỏ qua nếu trên phương diện mặc cô cố gắng tiêu ít tiền nhất mà vẫn mua được những bộ quần áo vừa ý thì về chuyện ăn uống tần chi chi hoàn toàn tiết kiệm làm đầu đi làm bữa trưa ăn cơm công ty đến tối phải tự lo cô chỉ ăn lấy lệ không nấu mì thì nấu cháo trong nhà lúc nào cũng có sẵn mì và bột thêm vài quả trứng miếng d i ă m bông bỏ thêm ít rau củ nấu lên thơm nước mũi gọi là xong bữa tối đơn giản mà không thiếu dinh dưỡng tính ra cũng chỉ hết vài ba đồng chuyện đi lại cô bỏ qua xe buýt công cộng và tàu điện ngầm mua một chiếc xe đạp cũ ngày ngày đạp xe đi làm xe đạp tương đối cũ nhưng mà rất hợp ý cô đồ mới rất dễ khiêu khích trộm cũ một chút an tâm hơn ngày nào cũng đạp xe hai bận đi về vừa rèn luyện thân thể vừa tiết kiệm sao không làm chứ Tần Chi Chiêu thực hành cuộc sống tiết kiệm được một tháng thấy hiệu quả rõ rệt. con số trong sổ tiết kiệm được tăng cao, cô cực kỳ vui mừng. lên kiki tán cậu với tạ á chuyện ăn uống k h a m khổ mang lại hiệu quả. cuối cùng nhận ngay một gáo nước lạnh. cô người sống trên đời cần ăn thì phải ăn, cần mặc thì phải mặc, cần hưởng thụ thì phải hưởng thụ. chiêu chiêu, giờ cậu cứ bắt bản thân k h a m khổ như thế này, sau này n h ợ có chuyện gì xảy ra thì sống một đời quá ra ổ n à? tần chiêu chiêu không đồng ý. vì vì vì cậu là cái đồ máu quả. không nói với cậu nữa. mình coi cậu là bạn cũ mới nói thẳng như vậy. thật đấy chiu chiu, ê làm người đôi khi cũng phải học cách. hôm nay có rượu hôm nay say, đừng tự làm khổ mình. nếu mình cứ hôm nay có rượu hôm nay say, thì ba mẹ mình phải làm sao? họ vất vả cả đời đến giờ cũng chưa có nổi căn nhà tử tế. mình muốn để dành ít tiền về quê mua ngôi nhà nhỏ cho ba mẹ dưỡng già. Nhà. nhà mình giờ dột nát hết rồi. quê cậu nhà đ ắ t lắm sao? sao phải tự khắc khổ thế? giờ có chỗ nào mà không đắt chứ? mình cũng không phải loại lương cao, lương tháng chỉ có mấy ngàn đồng. nếu không tiết kiệm, để ra ít tiền, sau này biết dựa vào đâu? đồng nghiệp của mình có người chơi cổ phiếu, nhưng mà mình không hiểu món đó, nên không dám liều. có đ i ệ u nói ra cậu đừng cười, mình vẫn mua sổ số đấy, hai đồng một tờ vé số. cô như là mua chút hy vọng, biết đâu có ngày may mắn tự nhiên tới thăm mình. chương 34 n g à y 12 tháng 5, năm 2008 từng chiêu chiêu ăn trưa xong ra ngoài làm việc chạy ngược chạy xuôi cả buổi chiều 6 giờ chiều mới về đến nhà trọ lười nấu mì mua hai chiếc bánh bao về ăn thay cơm tối ăn xong mở l a p t o p lên mạng theo thói quen cô đ ă n g n h ậ p k i k thấy rất nhiều tin o f f l i n e nhấp nháy cô đưa tay mở ra xem thấy vài bình luận không rõ nguồn gốc không biết trưa nay trên k i i mọi người nói những gì tình thứ nhất chuyện vừa rồi là mình sợ muốn chết may mà người ở quê không sao tình thứ hai bình cũng vậy đã thấy đến giờ gọi về nhà vẫn không được sợ chết mất tình thứ ba đừng có gấp giờ nhất định là đường dây còn bận lát nữa c u gọi lại đi biết đâu lại nói máy được không hiểu chuyện gì nên từng chiêu chiêu cũng không quá chú ý đến mấy đoạn chat này đóng cửa sổ đi kiểm tra thư website vẫn chưa mở ra điện thoại di động của cô đã rung lên thành kiệt gọi tới giọng run g run g chiêu chiêu b à n này ở nhà xem tin tức thầy b á o buổi trưa nói là ở tứ xuyên xảy ra một trận động đất lớn em lên mạng kiểm tra h ộ anh xem nam s u n g như thế nào hậu quả có nghiêm trọng không đến giờ vẫn không gọi về nhà anh được không biết bà mẹ chị dâu anh trai t h ế nào rồi c ô ộ c h ấ n động cái gì chiều nay ở tứ xuyên có động đất sao cấp mấy vậy tin tức nói là mạnh ngang trận động đất ở đường sơn ngày trước trận động đất ở đường sơn xảy ra ngày 28 t h á n g 7, 1976. n ă m với tâm chấn nằm gần thành phố đường sơn hà bắc, đây được coi là trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20 thiên tai đã q u y diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp đường sơn, nơi sinh sống của khoảng 1,6 t r i ệ u người. theo thống kê của chính phủ, có khoảng trên 255.000 n g ư ờ i thiệt mạng và ước tính 164.000 n g ư ờ i bị thương nặng trong trận động đất này. động đất ở đường sơn năm đó mạnh 7,8 độ richter, khiến mấy chục vạn người tử vong. là trận động đất để lại hậu quả gây gớm nhất trong lịch sử đương đại. Không ngờ lần này động đất ở tứ xuyên lại mạnh ngang như vậy. đã có tiền lệ đường sơn, không cần nói cũng biết nhất định lần này thương phong vô cùng lớn. Tần c h i c h i u lập tức lên mạng tìm kiếm tin tức về trận động đất. Trên mạng đã có rất nhiều thông tin. mấy trang web lớn đều tập trung đưa tin động đất, tầm chấn xác định ở vân xuyên tứ xuyên. Nơi n à y trước kia cô chưa từng nghe tới, giờ thì không ai không biết. cô tìm thấy thông tin tổng hợp số người tử vong hoặc bị thương trên mạng nam sung trước mắt mới có vài người chết và mười mấy người bị thương rõ ràng nơi này không chịu ảnh hưởng quá lớn từ trận động đất thành kiệt cũng gọi điện được về nhà biết cả nhà bình an mới có thể thở phào nhẹ nhõm tối đó tần chi chiu liên tục thấy các website đưa tin về trận động đất đêm hôm đó tin tức s ố c dẻo nhất đã chuyển sang việc cứu hộ đô giang yến vì từ thành đô đô giang yến là địa phương gần nhất trong số các thành phố chịu thiệt hại trong trận động đất. Trường trung học Tụ Nguyên ở đô Giang Yến là đối tượng được tập trung đưa tin tối đó. Một tòa nhà s tầng của trường sụp đổ tan nát. Lúc địa chấn xảy ra, đang trong giờ học, nhà sập, đa số học sinh bị chôn vùi dưới đống quan t à g Đến 8 giờ tối hôm đó, phóng viên cho biết đã xác định được 60 người tử vong ở Tụ Nguyên. Dì thể học sinh và giáo viên xếp la liệt trên sân thể dục của trường. tin tức cảm động hình ảnh thê lương khiến t ậ n chiêu trào nước mắt sinh mệnh mẹ cha dưỡng dục bao năm bỗng chốc đất đoạn trong cơn địa chấn trận động đất ngày 12 tháng 5 gây chấn động cả nước thậm chí ra các nước khác rất nhiều tổ chức nhân ái và các cơ quan ban ngành sôi nổi triển khai hoạt động n g u y ê n góp cứu trợ công ty tần chiêu, chiêu cũng kêu gọi nhân viên n g u y ê n góp giám đốc nói không muốn làm mạnh tay trực tiếp trợ lương vì thấy mọi người tình nguyện góp tiền nhiều ít cũng là một tấm lòng. Lần này không ai cảm thấy không căng tâm t ì n h nguyện như trước kia. Ai nấy cố gắng quyên góp nhiều một chút. t y quả lần này vô cùng lớn đã kích động tâm tình tất cả mọi người. Thời đại internet, tin tức cứu hộ được truyền đi rất nhanh. Tất cả mọi người đều thấy cảnh đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn cần giúp đỡ như thế nào. Vì thế mọi người đều nguyện ý tận lực trong khả năng cho phép. Việc quyên tiền và hiến máu diễn ra rầm rộ khắp mọi miền. Tần chiêu chiêu thường ngày nhịn ăn nhịn mặt cũng bỏ ra 300 đồng, hiến 4 0 0 cc máu. Một người quyên từng đó tiền và máu chẳng thấm tháp gì, nhưng vẫn tạo nên hiệu ứng tích tiểu thành đại. Hôm sau động đất, Tần chiêu chiêu nhớ ra Chi Tiểu Đan cũng lấy chồng người tứ xuyên. Mấy năm trước, chị đã theo chồng về quê, không biết giờ nhà họ như thế nào. Cô nhanh chóng gọi điện về nhà hỏi mẹ. Tần mẹ nói Chu Tiểu Đan và đối quân về tứ xuyên. đưa con về thành đô làm ăn, không về quê ở Miên Dương. Thành đô không chịu ảnh hưởng từ cơn đại địa chấn, nên cả nhà ba người được an toàn. Có điều nhà ba đối quân ở Miên Dương bị sập vì rung chấn, may mà lúc ấy không có ai ở nhà nên thoát được kiếp nạn này. Sau cơn động đất, ba mẹ Tử Đan ngồi cho con gái mãi không được, thiếu chút nữa quá điên. Cũng may cả nhà con bé bình an. Có điều đến giờ dư chấn vẫn chưa ngừng, ở bên đó không an toàn. bọn họ định để t u Đan đưa con về nhà mẹ đẻ trước, đ ố i Quân phải trông coi việc làm ăn không đi được, hơn nữa bà mẹ cậu ta cũng cần chăm sóc, vì thế quyết định để vợ và con đi trước. gia đình chị t u Đan bình an giữa cơn địa chấn, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy bọn họ thật may mắn. thống kê thương vong sau trận động đất không ngừng tăng lên, sinh mệnh c o người n mong manh nhưng ọ n nến trong gió, một chút vô ý sẽ vụt tắt. sau cơn địa chấn ngày 12 tháng 5 Tần Chiêu Chiêu không chỉ nhận thức được sự yếu đuối của sinh mệnh mà còn hiểu được cái gọi là nhân sinh vô thường. một kiếp người nhìn qua những tưởng dài lâu, ai biết được giờ nào phút nào phận mệnh sẽ bắt đầu đổi khác. có những khi chỉ một lần c h ệ t hướng cũng tận một đời. ý thức được điều này, lời nhắc nhở của tà á hôm trước lại vang lên trong lòng. con người sống trên đời cần ăn thì phải ăn, cần mặc thì phải mặc, cần hưởng thụ thì phải hưởng thụ. c h i ề u c h i ề u giờ cậu cứ bắt bản thân k h a m khổ thế này sau này nhớ có chuyện gì xảy ra thì sống một đời quá ra ủ n g à đúng vậy nếu trận động đất xảy ra giữa Thâm Quyến nếu mạng cô bất ngờ vùi chôn giữa mảnh đất phương Nam xa xôi này vậy không phải nửa đời kết thúc dội d à n g kia của cô đã uổng phí sao cô lúc nào cũng nhịn ăn nhịn mặc muốn đi du lịch lại ngại tiêu nhiều tiền mà không nở cuộc sống như vậy liệu có ý nghĩa gì nhưng nếu không tiết kiệm cứ tiêu pha bừa bãi liệu cô có thể t h ậ t sự thoải mái c h ă n g đừng nói không để dành được tiền mua nhà, cứ cố bao nhiêu tiêu bấy nhiêu cũng không được. con gái nhất định phải có ít của để dành, sau này có vô tình gặp tai họa, bệnh thật gì cũng có thể ung um dung đối phó. cô không có được cái phúc từng là công nhân nhà nước như ba mẹ, d ấ u trường cơ giờ không còn, nhưng mà ba mẹ cũng từng làm việc ở đây hơn 20 năm, về hưu vẫn có bảo hiểm chăm sóc tuổi già và các phí điều trị cơ bản. bảo hiểm y tế và tiền chăm sóc sức khỏe lúc về già cô phải tự lo liệu không có tiền có được không đây xem xét kỹ tình huống cụ thể của bản thân tần chi chi ê u suy tính cuối cùng quyết định tiền cần tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm nhưng tiền tiêu pha vẫn cần phải tiêu pha cô lập tức tự thỏa mãn tâm nguyện của bản thân tới cửa hàng mua một bộ đồ lót hàng hiệu cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ chất liệu chiếc áo là mấy trăm đồng k h á c hãng đồ mấy chục đồng bật vào cảm thấy vô cùng thoải mái đúng là tiền nào của nấy thỏa mãn tâm nguyện của bản thân xong tần chi chi bắt đầu nghĩ tới tâm nguyện của ba mẹ trước kia mẹ cô mông có một bộ trang sức ba món nhẫn hoa tai vòng cổ nhưng vẫn tiết tiền mua ngay trước gia đình khó khăn cả ba và mẹ đều nghỉ việc hai người vất vả nuôi cô ăn học mai nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền cô tốt nghiệp đi làm rồi ba mẹ có thể sống thoải mái một chút nhưng vẫn không nỡ bỏ mấy ngàn đồng mua đồ trang sức thôi bỏ đi giờ sắp thành bà lão rồi còn cần trang sức vàng bạc làm gì nữa. bà cô chỉ mong có một cái đồng hồ đeo tay tốt. ngày trẻ đi bộ đội trong quân danh có một vị lãnh đạo đeo một chiếc đồng hồ mới tinh hiệu thượng hải khiến cho một đám lính trẻ mới từ trên xuống dưới hâm mộ đỏ mắt. từ lúc phục viên về tham gia công tác ông cũng muốn mua cho mình một chiếc đồng hồ như thế nhưng mà ngày ấy người bình thường không dễ d à mua được một chiếc đồng hồ không n h ậ n g giá hơn 100 đồng muốn mua còn cần có tem phiếu, có tiền không có phiếu, hoặc là có phiếu mà không có tiền đều chịu. thời ấy lương tháng chỉ có 36 đồng rưỡi, còn cần gửi tiền về giúp ba mẹ già ở quê, căn bản không có đủ tiền để mua. sau này tuy lương tháng tăng lên, nhưng ông lại kết hôn sinh con, nhà ba người chi tiêu không ít, áp lực kinh tế chỉ tăng chứ không hề giảm. sau này ông dành mua một chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền, giá hơn chục đồng, rồi tự g i n mình, Dù sao cũng chỉ là đồng hồ thôi. có thể xem giờ là được rồi cần gì phải mua cái đồng hồ đắt tiền như thế. Tần Chi Chi quyết tâm thực hiện ước nguyện bao năm của ba mẹ. Cô tới tiệm kim quàng cẩn thận chọn một bộ trang sức ba món cho mẹ. Cô không biết chỗ bán đồng hồ hiệu thượng hải ở Thâm Quyến, lên mạng tìm thấy một cửa hàng được nhà nước trao độc quyền tiêu thụ. Lúc nói chuyện trên mạng, người bán hàng nghe cô nói muốn mua đồng hồ tặng ba, liền giới thiệu một chiếc kiểu dáng kinh điển cho cô. Nghe nói chiếc đồng hồ này. là sản phẩm đời đầu của nhà máy sản xuất đồng hồ thượng hải. đến nay đã không còn sản xuất nữa, vì thế số lượng tồn kho và trên thị trường không còn bao nhiêu. mặc dù đồng hồ đã cũ nhưng rất có giá trị sưu tập, vì thế giá bị đội lên rất cao. năm đó giá chỉ 100, t ớ i giờ giá đẩy lên 800 đồng. t ừ n g chi chiêu mua ngay không do dự, 800 đồng có thể hoàn thành giấc mơ thời trẻ của ba, cũng đáng lắm. bộ trang sức và đồng hồ hết hơn 1.000 đồng. cô không dám gửi những món đồ đắt tiền như vậy qua bưu điện. Cũng may đ à m hiểu yến sắp sinh, thành kiện xin nghỉ về cùng vợ để đón con đầu lòng. cô nhờ anh mang quà về cho ba mẹ. ba mẹ nhận được quà sẽ như thế nào? tần chiêu chiêu không được nhìn thấy chỉ có thể tưởng tượng. trong tưởng tượng của cô, ba mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ. nhưng mẹ lại gọi điện trách cứ cô. con bé này mua trang sức cho mẹ làm gì chứ? rõ phía tiền đã báo mẹ già rồi. mấy thứ đồ này c ò n đeo sao được nữa mẹ trách mắng cũng không làm cô bất ngờ chỉ cười mẹ này giá vàng ở thâm quyến rẻ hơn nhiều không tốn bao nhiêu tiền của con đâu hơn nữa mẹ cũng đã già đâu mới 50 tuổi thôi còn trẻ chán ở thâm quyến có rất nhiều bà 7 ả y t tuổi còn đeo trang sức sao mẹ không thể đeo chứ cứ đeo đi đeo đi mà cuối cùng tần mẹ vui vẻ cười mẹ dự đeo đi khoe hàng xóm nói là con gái mẹ mua cho bọn họ ai cũng khen mẹ có phúc nuôi d ư ỡ n cô con gái ngoan. n h ư n g một chút, mẹ cô lại nói tiếp: c o n mua cho ba cái đồng hồ, làm ba con mừng phát điên. Ba còn kể ngày trước đi bộ đội, thấy một vị lãnh đạo đeo chiếc đồng hồ giống thế này, ba còn toan tính mấy chục năm không mua được, bây giờ không ngờ giờ lại được con gái mua cho. Đeo đồng hồ đi khoe khắp sớm rồi. Tần mẹ lộ vẻ thỏa mãn, hạnh phúc vô cùng. Ba mẹ nhận được đồ con còn vui hơn tưởng tượng của tần chiêu chiêu nhiều trong lòng cô. c ũ n nở nụ cười. Có người từng v ơ đũa cả nắm rằng tiền tài không thể mua được niềm vui và hạnh phúc. Lời này có phần không đúng. Tiền cũng không phải thứ gì tồi tệ xấu xa, còn phải xem người ta dùng tiền như thế nào. p h í như lần này, Tần Chiêu c h i ê dùng tiền mua được niềm vui cho cả nhà. Không chỉ Tần c h i Chiêu, trận động đất ngày 12 tháng 5 còn khiến rất nhiều người xem xét lại cuộc sống của mình, từ giờ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, không làm nô dịch cho cuộc sống nữa. nếu không nhớ có chuyện gì không hay xảy ra thì thật không phải với bản thân rất nhiều người đồng ý với quan điểm này chị lưu xưa kia tiết kiệm hệt y như là tần chiêu chiêu là một ví dụ trước kia chị quen tính toán chi li không bao giờ dám mua quần áo về dép theo mốt luôn đợi tới cuối mùa giảm giá mới dám đi mua thế nhưng hôm nay chị lại mặc một chiếc áo liền váy hạng hiệu rất mốt đi làm chị khoe với tần chiêu chiêu chiếc váy này 600 đồng không giảm giá nhưng chị thích nên quyết tâm mua gày trước chị rất thích một cái áo trong cửa hàng nhưng thấy nó đắt quá nên tiết tiền đã định lúc nào hết mùa có hàng giảm giá thì mới đi mua. có điều lúc đổi mùa thì chiếc áo kia đã bán hết rồi nên chị vẫn tiếc mãi. hôm qua đi dạo phố thấy ưng chiếc váy này thử lên cũng rất đẹp. chị nghĩ nếu cứ chờ tới cuối mùa có thể lại hết hàng mất bỏ đi nếu mình đã thích thì đắt một chút có là gì người sống một đời không nhất thiết phải tự làm bản thân ấm ức làm gì. thỉnh thoảng xa xỉ một hai bận cũng không sao em nói có phải không tần chi chiu ê gật đầu mỉm cười phải à sau này em mà thấy mấy quần áo mình thích em cũng không đợi hết mùa giảm giá rồi mới đi mua nữa cô cũng muốn bắt trước mọi người tập trung hưởng thụ cuộc sống cũng muốn thỉnh thoảng xa xỉ tự thỏa mãn bản thân mua nhà là mục tiêu không phải ngày một ngày hai cứ từ từ vậy không nhất thiết phải để chuyện nhà cửa lên làm áp lực cho cuộc sống của mình một ngày tháng 6 chuyện mua nhà có chuyện biến tốt không ngờ tới hôm đó mẹ Tần Chi Chi gọi điện cho cô nói quản lý nhà máy Trường c ơ đang chuẩn bị góp vốn xây nhà giải quyết chuyện khó khăn chỗ ở cho một số hộ góp vốn xây nhà ở vùng ngoại thành này rẻ hơn trong thành phố nhiều dự tính chỉ khoảng 4 ố 0 năm đồng một mét vuông vừa nghe giá này Tần Chi Chi giật mình bảo mẹ đi đăng ký ngay sẽ như vậy nhất định phải đăng ký ngay nếu không cơ hội này b à qua thì chắc gì có cơ hội khác. Hiện tại trung bình giá nhà ở tiểu thành là 1-2 0 0 ngàn đồng một mét vuông, không có 8 hay 10 vạn khó mà mua được. 4-5 vạn cũng có thể mua được nhà, cho dù thiếu tiền cũng phải đi vay, nhất định mua cho bạn được. ba con cũng nói là muốn đăng ký mua một căn, bố mẹ cảm thấy hai ông bà già thì ở nhà cũ cũng được rồi, mua hay không cũng chẳng sao, nhưng ba con nói tiền giữ trong ngân hàng. lại thấp lại mau mất giá t h à mua lấy ngôi nhà nhỏ để lại cho con còn tốt hơn mẹ ngẫm ra cũng thấy phải giờ tiền ngày một mất giá nhà đảm bảo là giá trị tiền hơn vừa rồi ba mẹ đã tới chỗ quản lý đăng ký rồi lòng từng chiêu chiêu rung lên cô từng tự hứa với lòng mình chờ khi tốt nghiệp ra trường đi làm sẽ cố gắng kiếm tiền mua căn nhà mới để ba mẹ được hưởng phúc của con gái kết quả chính bà mẹ cũng vất vả giành dụm để mua nhà tương lai để lại cho cô cô chưa giúp ba mẹ được hưởng phúc ngày nào nhưng vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ của ba mẹ cho dù sau này cô có khả năng mua ngôi nhà lớn đưa ba mẹ về dưỡng già cũng không thể báo đáp hết tình thương mà ba mẹ dành cho cô cuối cùng cả đời cô vẫn mang nợ ba mẹ món nợ hạnh phúc lớn lao chương 35 hạ tuần tháng 6, một sáng sớm nắng rực rỡ tần chiêu chiêu nhận được tin tốt lành đàm hiệu yến sinh con trai Cô và Thành Kiệt chính thức thăng chức thành bố mẹ. Tần Chiêu Chiêu nhờ mẹ tới bệnh viện thăm đàm Hiểu Yến, tặng cho bé con 500 đồng. Mẹ cô rời bệnh viện, liền gọi điện thoại kể đi kể lại cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu như thế nào. Kể trắng chê, cuối cùng kết lại bằng mấy câu: Hiểu Yến bằng tuổi con, giờ người ta đã kết hôn sinh con rồi, còn còn đến bạn trai cũng chưa có. Cô mau đi tìm bạn trai đi, đến lúc lấy chồng sinh con rồi. tranh thủ vợ ba mẹ còn khỏe mạnh có thể giúp hai đứa trong con tần mẹ vừa nhắc tới chuyện này là nói một mạch không thôi tần chi chi nhanh chóng ngắt lời của mẹ mẹ con giờ giờ làm rồi nè để quản lý thế ngày điện thoại cả ngày thế này sẽ phi bình đấy được rồi cứ vậy nhá tuy lời mẹ nói tần chi chiu ê không muốn nghe nhưng mà trong lòng vẫn có chút lăn tăn phải rồi bạn tốt bằng tuổi giờ đã kết hôn sinh con cô 26 tuổi chưa một lần nghiêm túc yêu đương thậm chí chưa cả một lần cầm tay người khác giới, c h ứ đừng nói đến chuyện ôm hôm n à y kia. về chuyện này tất cả đều trống rỗng, rồi sẽ trống rỗng tới bao giờ đây. cô không biết, cô chỉ biết mình sẽ dùng nốt những tháng ngày thanh xuân, không còn bao nhiêu này để tiếp tục đợi chờ. mà trời cao có thể để cô chờ bằng được người cô đã đợi chờ bao nhiêu năm nay hay không? thời gian vẫn âm thầm chảy trôi trong đợi chờ, lịch dừng lại ở tháng 8 Olympic 2008 cũng đến gần, khắp nơi trong cả nước sụp sôi đón chào sự kiện lớn này. Thâm Quyến dẫu cách mấy ngàn cây số, nhưng lòng háo hức chờ mong thế vận hội của người dân cũng tăng vọt theo Bắc Kinh. Hầu hết các cửa hàng, tiệm bách hóa nội thành Thâm Quyến đều treo đủ loại quốc kỳ hoặc biểu tượng. Trên mạng, rất nhiều thành viên các diễn đàn ở Thâm Quyến s ủ n h à tụ tập cùng đón thế vận hội, còn hẹn nhau ngày mùng 8 tháng 8. sẽ tập trung ở quảng trường trung tính xem khai mạc. một số khác thì lập thành nhóm kêu gọi mọi người cùng đi hồng kông xem thi cưỡi ngựa. từ thâm quyến sang hồng kông xem thi đấu đúng là gần quan được b a n g lọc. nếu có cơ hội được tới trường đua xem đua ngựa, cam nhận một chút không khí olympic, tội gì mà không đi. mặc dù tần g chiêu chiêu xưa nay không có nhiều hứng thú với các cuộc thi thể thao, nhưng mà sự kiện trọng đại ở đẳng cấp thế giới thế này khiến cô cũng chú ý dài phần cái đêm thượng hải cuồn g quang 7 năm trước khi bắc kinh đăng cai thành công thế vận hội vẫn in sâu trong tâm trí cô o l y m p i c bắc kinh chính thức khai mạc sau cô có thể bỏ qua sự kiện hoành tráng khiến cả thế giới háo hức mong chờ đây tối mùng 8 tháng 8 tần chiêu chiêu hẹn với vài đồng nghiệp ở quảng trường trung tính cùng xem lễ khai mạc thế vận hội vốn dĩ họ có thể xem ở nhà nhưng mà ở nhà không thể cảm nhận hết bầu không khí Quảng trường có màn hình lớn, truyền hình trực tiếp, người xem đông, nhất định không khí cực kỳ náo nhiệt, vui vẻ một mình, sau bằng vui vẻ nhiều người. Đêm ấy, quảng trường trung tính vô cùng tưng bừng, dân chúng chen kính quảng trường rộng lớn, cùng d ố i theo lễ khai mạc olympic. Mỗi khi có một màn trình diễn đặc sắc xuất hiện trên màn hình, tất cả đều vỗ tay rào rào và cùng hét vang. Bắc kinh cố lên, mở màn cực kỳ ngoạn mục, hiệu ứng thị giác kinh người. khiến người xem vỗ tay reo hò không ngớt. Sau 7 năm, Tần Chi Chiêu lại được thấy một đêm cuồng quang k h y n h thành, đêm mùng 8 tháng 8 năm 2008 cũng giống đêm 13 tháng 7 năm 2001 khiến cho vô số người phấn khích một cách cực điểm. Quả thật khó quên, thương h ả i và thâm quyến. Niềm vui sướng khi giành quyền đăng cai và nỗi hao hức lúc xem lễ khai mạc Thế vận hội là hai cảnh tượng sôi nổi cuồng nhiệt. in dấu sâu đậm trong ký ức của Tần Chiêu Chiêu dưới ánh mặt trời đủ nung cháy vàng ròng của tháng 8 Thế vận hội Olympic 2008 m ở màn bừng bừng khí thế suốt nửa tháng diễn ra thi đấu Tần Chiêu Chiêu và đồng nghiệp không sao tập trung được nhất là những khi có trận thi đấu quan trọng tất cả màn hình máy tính trong công ty đều bật truyền hình trực tiếp cũng may giám đốc rất hiểu lòng người m ặ t nhắm mất mở đều cho qua chỉ cần các cô cậu hoàn thành công việc đúng thời hạn thì mất thời gian xem thi đấu cũng không sao. mấy đồng nghiệp nam đam mê thể thao phấn khích hô vang giám đốc muôn năm. các trận quan trọng đã xem q u a hết, tần g chiêu chiêu không quá chú ý tới các hạng mục thể thao khác. nhưng hai cái tên h u y ề n thoại là k i n h ngư michael Phel, giành 8 huy chương vàng và ti h chấp đen usain bol vẫn loạn tới tay cô. hết cách ai bảo olympic năm nay họ thể hiện xuất sắc đến thế? đấu trường thành sân khấu riêng để họ phô diễn sự ưu tú của bản thân báo chí thể thao g i ậ t tích không thể không có hai người này không muốn thấy cũng khó sau nửa tháng diễn ra olympic rất nhiều người hâm mộ thể thao trên internet cảm thấy vô cùng thỏa nguyện chỉ hận olympic london không thể tiến hành ngay để họ được tham dự tiếp tới london đi tới london đi đúng là không thể chờ thêm giờ phút nào nữa lúc vô số người vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của Olympic Bắc Kinh thì Tần Chi Chiêu lại đầy khát khao chuẩn bị đi hạ môn. Cuối tháng 8, đạo cổ lãng tổ chức cuộc thi đàn toàn quốc lần thứ nhất. Kiều Mộ có một học sinh là thí sinh hạng một dây đồng, c ậ u sẽ đưa học sinh tới hạ môn tham gia trận tranh tài. Lúc nhận được tin Kiều Mộ sắp đi hạ môn, Tần Chi Chiêu hơi sau động, hồi âm có ý thăm dò. Mình cũng sắp được nghỉ đông, đang tính đi đâu đó chơi. từ lâu nghe cậu nói là h ạ môn rất là đẹp giờ cậu lại sắp tới đó mình cũng muốn đi cùng cậu làm hướng dẫn viên được không kiều m ộ c quan ngân không thành vấn đề được n g h ỉ cậu cứ tới đây h ạ môn thực sự rất đẹp mình rất thích nhịp sống an nhàn ở thành phố này tính chất cậu tới rồi cũng sẽ thích nhìn c h ầ m c h ầ m vào thư hồi âm trên màn hình mấy lần trong lòng từng c h i chiêu ngập đầy niềm vui và kích động không thể nói hết bằng lời cô có thể gặp kiều m ộ c ở h ạ môn Từ ngày chia tay ở thượng hải, hai người đã 4 n ă m không gặp, chỉ thỉnh thoảng mới thấy nhau qua vài tấm ảnh. Có điều người trong ảnh sao có thể so với người thật bằng xương bằng thịt, nói nói cười cười được. Cô chỉ hận đồng hồ không t h ể chạy thật nhanh để cô có thể mau chóng gặp lại Kiều Mục dưới bầu trời Hạ Môn trong xanh. Y hẹn Tần chiêu, chiêu đến Hạ Môn ngày 30 tháng 8 Lúc ấy cuộc thi đã kết thúc, học sinh của Kiều Mục đã quay về cùng ba mẹ. cậu ấy lại thêm vài ngày dắt cô đi chơi kêu một đ ố n cô ở nhà ga 4 n ă m trước hai người chia tay ở ga thượng hải 4 n ă m sau gặp lại nhau ở ga hà môn nhà ga là một sân khấu diễn đi diễn lại những màn biệt ly và tái ngộ kêu một gần như không thay đổi vẫn dáng vẻ thành nhà ấy cậu nhận hành lý của tần chiêu chiêu nhìn cô mỉm cười tần chiêu chiêu cậu chẳng thay đổi gì cả vẫn hệt như cũ trong mắt cô cậu không hề thay đổi mà trong mắt cậu cô vẫn là cô của ngày trước thật tốt 4 n ă m không làm đổi k h á c dung nhan mà hai người đã quen thuộc cô vẫn là người đã hằn sâu trong lòng cô còn cô không biết có cơ hội nào để in dấu lên trái tim của cậu hay không kiều m ộ c v à tầng chiêu chiêu đi chơi hạ môn 5 ngày ngày thứ nhất đương nhiên cần đưa cô tới đảo cổ lãng nổi tiếng cổ lãng quả thật là một hòn đảo xinh đẹp và tuyệt vời nơi đây không chỉ có cảnh đẹp như tranh mà còn có bề dày lịch sử và bầu không khí tràn ngập âm nhạc. Cổ lãng được mệnh danh là hoa viên trên biển, trên đảo cây c ố t xanh biếc, trăm hoa đua nở như gấm v ệ t không khí vô cùng trong lành, tươi mát. g i ố n g thượng hải, cổ lãng từng là t ô giới, trên đảo từng có lãnh sự quán của 13 quốc gia, lưu lại không ít công trình kiến trúc mang nhiều phong cách. Thấp thoáng sau cây cỏ muôn màu, được bích hải lâm thiên làm nền. quần thể kiến trúc độc đáo xinh đẹp này tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. đảo cổ lãng cũng là hòn đảo dương cầm, c á i nôi âm nhạc nổi tiếng cả nước. trên đảo có rất nhiều thế gia về dương cầm, còn có các trường nhạc, phòng nhạc, ban nhạc, bảo tàng dương cầm. âm nhạc đã trở thành linh hồn của cổ lãng. chậm chậm t h ả bước trên hòn đảo xinh đẹp này, lắng nghe tiếng dương cầm du dương, tiếng vĩ cầm d a i g i ế t động lòng, tiếng guitar nhẹ nhàng trong sáng, tiếng nhạc không bao giờ dứt. t ừ n chiêu chiêu và kiều mục lên phà sang đảo cổ lãng đi d ạ o trong những ngõ nhỏ u tĩnh những con đường nhỏ uốn lượn quanh co như kéo dài mãi về trước từng tòa nhà kiến trúc xinh đẹp ẩn hiện dưới bóng cây thấp thoáng hai bên đường rất nhiều loại dây leo xanh mượt không rõ tên bò lan trên các bức tường có dây còn hé ra những bông hoa nho nhỏ hồng hồng đỏ đỏ hoặc là vàng hoặc tía lộng lẫy như tranh vẽ làn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa cỏ thanh khiết. Tần Chiêu Chiêu tự nhủ, đẹp quá. Cổ lãng thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của nó tương phản với nét p h ồ n q hoa lộng lẫy của thượng hải, một nét đẹp âm thầm trang nhã, nên thơ và đầy lãng mạn. Đúng thật, cổ lãng chỉ mang vẻ đẹp yên tĩnh, thanh nhã, lãng mạn, nên thơ. Sống bước bên kiều mục trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp như tranh vẽ, dưới ánh mặt trời trong veo như mật, gió mát như hơi men. tiếng nhạc du dương v ă n vẳng bên tai một cảm giác s a y đ ắ m ngất ngay phẫn vương khắp trái tim của tận chiêu chiêu ở c ổ lãnh h ngày hai người quay lại hạ môn kiều m ộ t đưa tận c h i u chiêu đi thăm vườn bách thảo chùa nam phổ đà đại học hạ môn đại học hạ môn thế dựa vào núi nhìn ra biển là một trong những trường đại học đẹp nhất cả nước sân trường đầy ấp các loại hoa cỏ nơi nơi bóng cây xanh mượt đón chào t r ầ m hoa lưu luyến tiễn đưa kiều mục t i ế c núi thở dài lúc viên viên đăng ký nguyện vọng thi đại học mình mong con bé sẽ lựa chọn đại học hà môn đáng tiếc nó chỉ muốn học ở bắc kinh mỗi người mỗi ý con bé vui vẻ ở bắc kinh là được rồi suốt một ngày đi dạo từ bách thảo tới đại học hà môn không hề dừng chân nhưng từng chiêu chiêu không biết mệt mỏi vì có kiều mục sánh bước bên mình